Hồng Hoàng Cốt Điện truyền thừa lâu đời, xa xôi tới mức không cách nào có thể khảo chứng. Chính là một trong những chỗ thần bí mà cổ xưa nhất của Thiên Nguyên. Bên trong nó cất dấu pháp bảo kinh điển, tuyệt đối không phải là người thường có thể phòng đoán được. Chỉ là trong thời gian dài đằng đẵng, thu nạp cất giấu các loại pháp bảo cùng với điển tạng, cũng đã là một phần có thể làm các đạo thống đứng đầu trong Thần Châu thèm thuồng rồi. Càng không cần phải nói chúng nó bao năm qua đều cất giữ các loại vật chất, thần tính cùng với cốt bảo một nguyên nhân quan trọng hơn chính là sức mạnh của hồng hoang di trùng đến từ huyết mạch. vì vậy nó sẽ tiêu hao cực nhỏ với từ nguyên. vì vậy mặc dù không cố tình cất giống như các đạo thống bên ngoài mà hắn biết, nhưng mà từ từ tích mỹ đã cắt dấu được tương đối nhiều. thế hệ của các người đám tiểu bối đã là một đời mạnh nhất từ thượng cổ tới nay rồi. tạo hóa cơ duyên thậm chí là thiên tư đã đã vượt xa quá khứ, mà ngươi lại là nhân vật đứng đầu trong tiểu bối này. Căn cơ hùng hậu, thực lực không tầm thường. nhưng lão phù cũng đoán được, khi so với một vài tiểu bối thành tộc thiên phú dị bẩm, thì vẫn là có chút chênh lệch. dù sao sức mạnh của bọn họ chính là tới từ huyết mạch, cũng không phải là tài nguyên trồng chất có thể tạo nên, cũng không phải là việc chăm chỉ đã có thể bù đắp được. mở một thước nào đó, thậm chí có thể dựa vào thời gian để tích lũy ưu thế mà thôi. kim giác lão vương trầm giọng than thở. chỉ có điều hiện tại các ngươi thiếu hụt nhất chính là thời gian. Lúc gặp loạn thế, ngay cả bọn ta cũng có cảm giác bề màn. Không biết tương lai đại thế sẽ như thế nào. Chuyện các người có thể làm cũng chỉ có thể cố hết khả năng nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Lần này Lão Phú đã suy nghĩ rất lâu. Chọn người làm đại sự này, đương nhiên cũng không để cho người ra tay không mà đi đâu. Nói là thù lao cũng được. Nói là giúp ngươi một tay cũng đúng. Bên trong hồng hoang cốt điện chúng ta có vật ngươi cần. Hãy cứ lấy hết đi. Chuyện này... Uh, chuyện này... Từ tiện lấy hết được sao Cho dù là ánh mắt của phương hành lúc này Cũng phải nhìn tới ngây người. Hắn chậm rãi đi về phía vài tòa bảo khố Ở phía trước hồng hoang Cốt điện Trong ánh mắt như là đang phát sáng Mọi người đều nói long tộc yêu thích chân bảo Cho dù dùng tới hay là không dùng tới Dù sao vẫn là thích cất dấu thứ tốt Trước đây hắn là chỗ lòng nữ từng thấy Bảo bối trong tiểu long bảo khố Của Lam Hải Lưu Ly Cung Đàn chàng không thiếu Nhưng bây giờ nhìn thấy thứ mà hồng hoang Cốt điện cất dấu mới phát hiện Đám dị chủng long này Là ở phương diện đó Không chút nào thua với thương lan hải Kho tàng của hoang quốc điện ta Cộng lại phân ra 10 điện Điện đầu tiên chính là kỳ chân của thế gian Bao hàm toàn diện Điện thứ hai chính là thần thông pháp của thế gian Cất dấu không ít hơn vạn thuật Đàn khí phù trận Cái gì cần có đều có Điện thứ ba Chính là bảo khí thế gian Pháp huyền thần tiên đủ các cấp độ Điện thứ tư chính là linh đan bảo dược tự nghĩ không thua gì trừ thế gia của thần châu điện thứ năm chính là tiên hiền cốt bảo phù văn thần thông vô cùng vô tận trùng lại áo cổ tiểu vương theo bên cạnh phương hành chậm rãi giới thiệu về mặt tự ngạo đồng thời quyến rũ phương hành đạo hữu một trận đánh ở bạch ngọc kinh truyền tới có thể thấy được ngươi bây giờ thực lực ít nhất là có thể đánh một trận với tán tiền cấp thấp chẳng qua hiện nay nhìn thấy ngươi ta lại phát hiện ngươi kỳ thực còn chưa đủ kiếp Chỉ thông qua diệu pháp nào đó Sử dụng vốn tự có để không thua với căn cơ của tán tiên mà thôi Theo ta thấy Bước này vẫn nên sớm bước qua tốt nhất Cho dù chỉ là vượt qua một lối kiếp Đối với sự tăng trưởng tu vi cá nhân Cũng kỳ thực đáng sợ Độ kiếp tức là tiền Mặc dù chỉ là tán tiên Nhưng cũng có một chữ tiền rồi Cũng có thể coi là đoạt thiên tạo hóa <cười> Độ kiếp Nếu như có thể độ dễ dàng như vậy Vậy thì liền không gọi là kiếp được rồi Phương Hành cũng biết áo cổ nói thực Chỉ có điều Nghe được thấy tức Từ thập nhất thúc bạch thiên trượng Dùng một đời tâm huyết của ông ấy Chỉ rõ cho mình con đường tu luyện Thánh ma đồng tu Hắn mới đã biết mình nên làm như thế nào Nó có thể tăng cảnh giới Cũng biết thực lực của mình Chỉ là nói thì dễ dàng Nhưng mà thực hiện lại gian nan Thuật công phạt quán Dung hợp sát sinh đại thuật kiếm ma truyền thừa Thậm chí loạn thế đồ tiên pháp của Phù Diêu cung Lại lấy con đường của thập nết thúc Chỉ rõ là cơ sở rốt cục biến hóa ra hình thức ban đầu Của đại đồ thần pháp Xem như là bước lên chính đạo Nhưng đối với hắn thì hai con đường tu hành Không cách nào đi lệch được Cần tương phụ tương thừa mà bây giờ thứ hạn chế chính là phương pháp tu luyện tiên anh Tiên anh chính là cổ pháp tiên đạo Tiêu hắn kết thành tiên anh Đã bước được bước đầu tiên Nhưng ở phía sau Nên đi như thế nào lại có chút mê man. Tiên anh chính là cổ pháp tiên đạo. Tuy hắn kết thành tiên anh đã bước được bước đầu tiên, nhưng phía sau nên đi như thế nào lại có chút mê man. Về điểm này hắn thực sự có phần bội phục thiếu tư đồ Niết Thiên Hồng của phù Diêu Cung. Người kia bế quan 3 tháng, một bước độ kiếp đã đi ở phía trước hắn rồi. Thứ giờ vào chính là lĩnh ngộ cùng với thiên phú tu hành của mỗi người. Chuyện này không học được. Bây giờ trở ngại lớn nhất vắt ngang trên con đường tu hành của phương hành chính là tiên anh độ kiếp không phải lấy tam bội chân hòa trao đồ dây bán thịt chó mà là chân chính để tiên anh độ kiếp lấy lôi kiếp tôi luyện tiên anh Tắm quà lôi kiếp chính là tán tiền cho dù ở phía trước chữ tiền còn có thêm một chữ tán nhưng đó cũng là một biểu hiện của sự thoát tục áo cổ có thể nhìn ra được vấn đề nhưng các tướng phương hành không biết lời nói ra làm cho phương hành rất coi thường ta không phải nhân tộc Đạo tu hành khác với các người Chỉ có điều cũng hiểu nhiều Nhân tộc tu hành đơn giản chính là hai chữ nguyên Pháp Nguyên chính là tư nguyên Pháp chính là pháp môn Thiếu một thứ cũng không được Mà ở trong hồng hoang cốt điện của ta Các loại tài nguyên cất giấu rất dồi dào, Còn có thể không có thứ mà người cần hay sao Các loại pháp môn càng bao hàm toàn diện hơn Chẳng lẽ không thể giải như học cho người được Nếu như người lo lúc nguy cơ độ kiếp Vậy cũng không phải lo Cho dù là tiểu vương hay là phụ thân của ta có Đều đều có thể hộ pháp cho người Cho nên nói Hồng hoang cốt điện ta chẳng phải là vận may lớn Cho người tu hành ngay sau Áo cổ tiểu vương khá là không phục Tự nghĩ Lấy căn cơ của hồng hoang cốt điện Hỗ trợ một nhân tộc bước vào cảnh giới độ kiếp Vẫn là không có vấn đề <cười> Bị vây ở bên cạnh Ba nghìn đại đạo cũng không sánh được Một đường linh cờ Phân hành gượng cười một tiếng Cũng lời giải thích thêm với áo cổ tiểu vương Lại nói, nhân tộc của với hồng hoang di trùng Và ba nghìn thần tộc So sánh với nhau thì quả thực là rất thua thiệt Những chủng tộc kia đều là huyết mạch trời sinh Đàng hoàng lớn lên được Thứ cần ma luyện đơn giản Chỉ là một vài kỹ xảo chém giết Thậm chí vận chuyển thành thông trời sinh mà thôi Khác biệt với nhân tộc Từng bước dấp nhộn, từng cái bình thành Muốn trưởng thành cần nhảy qua từng rào cản một Hầu như là vĩnh viễn không được an nhận Hay, Vậy thật là tiếc Vốn tưởng rằng vào kho tàng của thập điện hồng hoang cốt điện của ta Là có thể giúp người một tay Phương hành cũng đã thấy được 10 đại điện một lượt, Nhưng không phát hiện ra vật gì có thể giúp được hắn. Áo cổ tiểu vương cũng hơi tức nuối Chuẩn bị dẫn Phương hành rời đi Nhưng không ngờ Phương hành lại đứng vững, Từ điện thứ 10 quay lại điện thứ nhất Cười híp mắt nói Chỉ có điều Vẫn có vài thứ ta có thể sử dụng Các người đã hào phóng như vậy Ta liền miễn cưỡng lấy ra một ít vậy Sao? Áo cổ triều vương, tỉnh táo tinh thần. Đối với hồng hoang quốc điện bọn họ thì không sợ Phương Hành lấy đồ, chỉ sợ hắn không muốn lấy. Dù sao bắt người tay ngắn, kiểu má đầu này lấy được đồ tốt, sẽ không sợ hắn không đồng ý với sắp xếp của kim giác não vương. Vì vậy vừa nghe Phương Hành nói vậy, liền nở nụ cười, ngân dục chậm rãi xẹt qua mặt đất nói. Không cần khách ký, có cần gì cứ mở miệng. Ừ, ta cần một pháp bào triệu vật, tốt nhất là lớn một chút. À, đáng tiếc tượng nha tiểu tháp của ta không có ở trên người ấy. Phương Hành than vãn tiếc đuối Áo cổ tiểu vương cảm thấy có chút cổ quái Nhưng vẫn sai người lấy một cái càn côn bố đại qua đây Phương Hành điện cười ha ha nhận lấy. Một tay ôm vật nhỏ Một tay bắt đầu chỉ trò Từ điện thứ nhất bắt đầu lấy Ờ, món đồ kia không thể tương lai có thể phải dùng tới À, món đó cũng không có thể Cất đại luôn Tiểu nha đầu, tương lai con lập gia đình Chuẩn bị thêm một chút đồ cưới cũng không tệ À đúng rồi, dùng sức trang bị Giao huấn của lão phương ra ta chúng ta Chính là cướp của địch nhân thì tuyệt đối không mềm tay Vốn đang đầy mặt mỉm cười Sắc mặt của áo cổ tiểu vương dần dần thay đổi Thời gian không lâu sau Đã trở thành muốn khóc Cũng không khóc được Tiểu ba đầu này vừa rồi không phải nói là mấy thứ này Đều không thể giúp được hắn hay sao Bây giờ lại không chút khách ký Điên cuồng cướp Hơn nữa đều chọn ra vật có giá trị lớn nhất trong mỗi điện cũng không biết ánh mắt ác độc này quán là đến từ đâu có thể từ trong những đống đồ này tìm ra pháp bảo đáng giá nhất cha lúc đoạt của địch nhân tuyệt đối không mềm tay nhưng ngân giác thúc thúc không phải là địch nhân vẫn là bật nhỏ có chút thường tầm một câu nói làm áo cổ tiểu vương cảm động không nhẹ nhưng một câu nói tiếp theo của phương hành lại lập tức làm cho gã vừa tức vừa nổi trận lui đình cho nên chúng ta mới không lấy hết của nó oh con hiểu rồi cướp sạch của kẻ địch, còn bằng hữu thì để lại một phần nữa. vật nhỏ rất khéo léo ghi nhớ toàn bộ lời nói của phương hành, giống như là lúc trước lòng nữ dậy nó vậy. mà áo cổ ở phía sau thì trực tiếp khóc không ra được mắt, nghĩ thầm hai từ đang yên lành lại bị dậy thành cái dạng này. ô, đây là vật gì? đi thẳng cái điện thứ bảy, phương hành xuống tay tuyên quan độc nhưng đồ chân chính thu lại cũng không nhiều, cũng chưa tới ba thành đồ của hồng hoang cốt điện cất giữ. Chủ yếu là hiện tại ánh mắt quán thực sự cao, đồ thông thường cũng trướng mắt, hơn nữa áo cổ tiểu vương cho các bào trữ vật, tuy là có không gian không nhỏ, nhưng cũng không để thể so sánh được với tượng nha tiểu tháp được. Lấy quá nhiều thứ dền đầy rồi, hơn nữa trọng lượng cũng theo đó mà tăng lên. Hiện tại cái túi trữ vật mà đằng xà cõng làm nó mệt lẻ lưỡi rồi, chỉ là không dám vi phạm bệnh đệ của phương hành mà thôi. Nhưng vào lúc này, trong lúc lỡ đãng phương hành thấy được một cái bào xa ở bên hành lang. Bên trên chất đồ này, đều là một vài điển tạ cũ nát, cùng vài vật tảng mịch. Càng có một vài tiên thảo linh trùng, hỗn độn lộn xộn, không hề giống như là thứ khác cất trong đại điện, đã được phân loại rõ ràng. Hơn nữa, khi tức bên trên mỗi vật, đều vô cùng hỗn tạp, giống như là một cái xe đồng nát vậy, có vẻ vô cùng tầm thường. Ồ, đó là một vài vật trong huyền quan trước đây, có được ở bên trong bao uyên huyền vực. Chúng ta nghĩ cách có được, còn chưa phân loại trong kho. Áo cổ tiểu vương lơ đảng nói Chỉ nghĩ hy vọng Phương Hành Màu chóng rời khỏi bào quốc của bọn họ Vật trong huyền quát Phương Hành lại hơi ngẩn ra Không tự chủ được mà đi tới Càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái Trong đống vật cũ kỹ kia Dường như có một vật đang kêu gọi hắn Thậm chí còn tàn ra một loại khí cơ quen thuộc Làm cho hắn cảm thấy khí huyết lưu động Ở đáy đồng, có ý vui mừng Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái Lúc ánh mắt của hắn không nhìn Về phía đống vật cũ kia thì không hề có chút cảm hứng nào. Lần đầu tiên đi qua nơi này, thậm chí còn không lưu ý tới, nhưng bây giờ ngẫu nhiên rước mắt qua, lại càng phát giác nội tâm cấp bách, nghe được sự triệu oán nào đó. Trong quá trình đi tới bờ xa, Phương Hành đã suy nghĩ rõ nay để của những thứ này. Trước đây Huyền Quan phủ xuống Ma Uyên, đại bộ phận tạo hóa đều rơi vào bách đoạn sơn, bị hắn dùng phù đồ đại trận che giấu, người thường căn bản không vào được. Nhưng phạm vi Huyền vực bao phủ cũng không chỉ giới hạn ở trong bách đoạn sơn mà còn phân tán tạo hóa ra cả bên cạnh, chỉ là từ sớm đã bị người ta tranh giành không còn. Nhưng không ngờ tới hồng hoang cốt điện cũng giành được một phần. Xem ra chúng nó cũng không coi trọng, nên vẫn chưa quy nạp sửa sang lại. Tuy là chưa quy nạp, nhưng có thể thấy được một xe dị bảo này bình thường, dù sao chúng nó vừa mới đầy tới. Kim giác lão vương cùng với áo cổ tiểu vương đều đã nhìn qua. Nếu thực có vật gì có giá trị, Sợ đã bị chúng nó chọn ra rồi. Sở dĩ được đặt ở chỗ này là bởi vì trong nhóm bảo vật này. Cũng không có đồ gì quá mức xuất sắc Vì vậy chỉ giữ lại coi như là đồ bình thường Để cất giữ trình lý mà thôi Ý của bọn họ Kỳ thực cũng coi như là hợp lý Dù sao bách đoạn sơn chính là địa điểm trung tâm Mà tạo hóa huyền quan dám xuống Những thứ rơi bên ngoài bách đoạn sơn Chẳng qua là một vài vật Biên giác mà triêu tu cũng hiểu rõ Càng là nơi trung tâm huyền vực Tạo hóa càng trân quý Những bảo vật rơi ở ranh giới này Phẩm chất đại thể cũng bình thường những lúc phân hành thấy được đúng biên giác vật thì lại sinh ra cảm ứng mãnh liệt. Hắn từng bước một đi về phía bảo xa khí hết trong cơ thể đã có phần không kiềm chế được mà sôi sập. Cùng lúc đó trong bảo xa trồng chất đầy vật cũ lại chợt mơ hồ có ánh sáng nhạt nhạt màu sáng lên. cả đống bảo vật đều đang khẽ khàng rung động giống như là ở phía dưới có vật gì đó muốn bay ra ngoài. khi phân hành càng thấy gần thì đống bảo bối kia cũng bắt đầu càng rung động lợi hại hơn. vật nhỏ Cũng với đằng xà đang cõng một cái túi lớn Còn cả áo cổ tiểu vương Đều đứng ở phía xa ánh mắt kinh ngạc Vèo một tiếng Cũng ngày lúc cự đi của phương hành cách bao xa Chỉ khoảng cách ba trượng, Tâm huyết quán sụp sôi Đột nhiên đưa tay phải ra ngoài Ngũ kỳ xòe nhẹ ấn, ấn về phía không trung. Cũng trong một chốc này Ở trong bảo xa tất cả các vật đột nhiên đều dâng lên Từ trong đó bay ra một cái ngọc bàn Mông lung tàn ra ánh sáng mờ ảo Phù không ở đó đối diện với ngũ chỉ của phương hành, rồi nhẹ nhàng rung động, giống như là ẩn chứa linh tinh khó tả, hoàn hồ tức duyệt trao đổi với phương hành. thì ta là ngươi. phương hành sinh lòng cảm ứng, tự lẩm bẩm, hơi do so dự một chút, ngón trỏ chỉ ra, nhẹ gõ lên miếng ngọc. pháp lực ở đầu ngón tay nhộn nhạo truyền ra lan tràn trên miếng ngọc. pháp lực chứa tiền ý quán, có màu tím truyền lên miếng ngọc, thoạt nhìn không có không có vật gì chảy ra. Lại làm cho phù văn vô hình Bên chân ngượm đẫm ra Từ trên xuống dưới chật lóe lên Nhanh chóng biến mất Nhưng vết tích quần đạo đó Ở trong chốc vát sâu sắc Im trong đầu quán Không thể xóa nhỏ Cầu đạo Chợt nhìn qua Hình như chỉ là hai chữ Nhưng muốn tỉ mỉ suy nghĩ lại Thì cảm thấy mỗi một mét nét mỗi một gạch, Học của hai chữ kia Đều ẩn chứa đạo lý vô tận Huyền ảo khó dò Còn trên mặt của phương hành Lại hiện ra vẻ mừng rỡ như điên Ở trong nhượng thị thọ Thì ra là thế Thì ra là thế Thái thượng cầu đạo kinh Truyền thừa thứ bảy Thái thượng cầu đạo kinh Ngay cả hắn cũng không ngờ tới chuyện này Vậy mà tới lúc tiên anh của bản thân thu tiếp bình cảnh Lại tìm được thái thượng cầu đạo kinh Ở hồng hoang cốt điện Một chốc đầu hắn tay tiếp tục với bạch ngọc bản Hai chữ cầu đạo Cũng in vào trong đầu hắn Cũng làm hắn trong nhà mắt hiểu được Một bộ thái thượng cửu kinh ở bên trong bạch ngọc bản này Thái thượng cầu đạo kinh Lại được ghi chép trên miếng ngọc này Cũng lấy phương pháp này Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Như là mở ra một cánh cửa cho mình vậy Thái thượng cừu kinh Tam kinh hợp một thể Giữa chúng lại tạo thành một hệ thống Ba quyền ở vị trí đầu Thái thượng hóa đinh kinh Thái thượng cảm ứng kinh Thái thượng bất tử kinh Chính là có tác dụng trúc cơ Xây dựng đạo cơ hùng hồn Ba quyền giữa Thái thượng tiêu giao kinh Thái thượng phá trận kinh Thái thượng nhất khí kinh chính là tác dụng tu pháp vô địch tứ vương. Mà từ một thốc phương hành thế được bộ Thái thượng cầu đạo kinh này, rất cục hắn cũng hiểu rõ phương hướng của ba quyển sau của Thái thượng kinh. Đây rõ ràng cũng là những bộ kinh vượt ra khỏi lý niệm tu hành bình thường, bắt đầu bước vào phạm trù đại đạo. Còn không biết hai quyển Thái cưỡng kinh phía sau chưa từng xuất hiện kia ẩn chứa đạo lý gì. Nhưng chỉ một quyển cầu đạo kinh này sau khi in vào đầu của phương hành liền như là có tiếng nổ âm vang của đại đạo, chấn động không ngừng. Trong lòng Phương Hành vô số nghi nan tu hành, vô số nan đệ đều hơi mơ hồ được tháo gỡ ngay lúc đó. Bộ kinh này không thiết lập pháp môn, không thấu đáo thần thông, chỉ có lý lẽ đạo, đại đạo rung động tâm hồn. Trong chốc lát Phương Hành đám chìm trong cảm giác thanh tâm thanh thần của đại đạo, không có một ý niệm nào. Mà những người quan sát lại, giật mình phát hiện, lúc này Phương Hành đằng lặng đứng ở đó không nhúc nhích, ở trên đỉnh đầu lại có một dáng dấp người nhỏ bé, kiều trì hiện lên. Ngồi xếp bằng trên không, yên lặng tụng niệm kinh văn nào đó. Hiền hóa ra vô số tiền phong của mấy phù văn lấm tấm. Không thể nào. Từ trong một đống rác cũng có thể nhảy ra một bảo bối. Vận may này sao có thể chấp nhận được? Áo cổ tiểu vương nhìn tới ngần người. Và ghen tị lại có chút không dám tin một màn trước mắt này. Một xe dị bảo huyền quan. Gã đều tự nhìn một lần rồi. Quả thực là không có giá trị cho bọn họ. Động lòng. Nên mất tùy tiện trồng chất ở một bên. Chờ đám tôi tới nhập kho cũng chúng gì vậy khi gã thấy được phương hành dễ dàng tìm được bạch ngọc bản không hề có chỗ nào khác thường từ trong đó rồi huyền diệu khó giải thích được và bước chân vào cảnh giới ngộ đạo sự khiếp sợ trong lòng càng khó hình dung có cảm giác mình coi bảo bối như là rác rời đặt ở đó rồi lại bị người khác nhặt đi không phải hắn tìm được bảo bối từ trong đống rác mà là bảo bối vốn thuộc về hắn tự động đến đây nhận chủ mà thôi lúc áo cổ vương đầy bụng uất khí giọng nói của kim giác lão vương lại vang lên sau người. chẳng biết từ lúc nào lão cũng bị khí cơ dị thường của nơi này kinh động mặt chạy tới. nhìn phương hành đứng trong hư không, được tiên phong đạo uyển bao quanh, lão cũng hiểu có chuyện xảy ra. chỉ có điều cách nhìn của lão khác với áo cổ tiểu vương, lão không cho đây là vận khí của phương hành. dị bảo sẽ có linh tính, có chút pháp môn thần thông đương tụ một đời tâm huyết của đại thần thông giả cũng sẽ có linh tính của mình. nếu như bản vương đoán không sai. Phân hành tiểu hữu nhất định đã tu thành thần thống có liên quan tới pháp môn này. Hắn chính là chủ nhân của pháp môn này. Thoạt nhìn hắn vô ý phát hiện pháp môn này ở trong hồng hoang cốt điện ta. Nhưng trên thực tế, pháp môn này đi tới hồng hoang cốt điện khả năng chính là vì chờ hắn. Chuyện này, chuyện này không thể nào. Bạch Ngọc Bản cho dù có linh tính, nhưng làm sao hắn biết sẽ đến chứ? Cổ áo tiểu vương khó thể chấp nhận được, không nhịn được mở miệng phản bác. Trong mắt người tất cả chỉ là trùng hợp. Nhưng mà trong mắt một vài người chỉ là sự an bài trốn u minh mà thôi Kiểm giác đảo vương nở nụ cười Người còn chưa hiểu được sự sâu xa của đạo đâu Thử nghĩ xem, ngay cả tồn tại như là thần chủ Cảnh giới cũng với thực lực của hắn đều đã không phải là thứ mà lão phù có thể phỏng đoán được Cổ tiên nhân đã từng đánh bại thần tộc Cũng đã đôi dịch bọn họ rất cục mạnh bao nhiêu Thủ đoạn cùng với thần thông của bọn họ Đã vượt xa sự lý giải của chúng ta rồi Mà thiên kiều thế hệ này của nhân tộc chịu ảnh hưởng lớn nhất của kiều quan tạo hóa. Từ một mức độ nào đó thì có thể nói, bọn họ là truyền nhân cách một thế hệ của nhóm cổ tiên này. Nói rồi lão thấp giọng thở dài. Áo cổ, lần này ta chọn đứng chung một phe với sinh linh thiên nguyên. Chính là vì nguyên nhân này, vĩnh viễn không nên coi thường nhân tộc. Con đường tu hành gian nan hơn chúng ta nhiều, thật trọng, tam tai lục nạn, yếu đuối khó chịu thoạt nhìn lúc nào cũng có thể bị đoạn tuyệt nhưng ngươi phải hiểu được một điểm bọn họ tu hành từ khó khăn nhưng đã có thể bước từng bước đi lên giống như là không có giới hạn so với chúng ta so với thần tộc thì bọn họ mới thực sự là con của đại đạo áo cổ tiểu vương trong thốc lát không nói nên lời qua hồi lâu mới cứng nhắc gật đầu giống với thần tộc hồng hoang di chủng bọn họ từ trước đến nay đều đã quen bản thân có huyết mạch cường đại Chỉ cần lớn lên Tự nhiên sẽ sở hữu được sức mạnh kinh thiên Cho nên đối với nhân tộc từ trước đến nay đều qua nhẹ khinh thường Cho lão huyết mạch thiên phú của mình mới là thiên chi sùng nhi Nhưng trong miệng kim giác lão vương Nghe được một cách trình bày và phân tích trong miệng kim giác lão vương Tuyệt nhiên khác biệt làm cho gã trong chút lát khó có thể tiếp tục Kim giác lão vương cũng không cố gắng Tiếp tục thuyết phục con trai của mình nữa Chỉ nói đến đó thì liền ngừng lại Khi nó chậm rãi đến ngộ mà thôi Lão ngừng đầu nhìn lại Ánh mắt dường như xuyên thấu qua khung cửa cốt điện vừa dày vừa nặng, thấy được không trung đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ mây đèn tới. trầm giọng thở dài, nói với áo cổ: Trước tiên người dẫn tiểu nha đầu phương gia đi ra ngoài đi. Lão phù sẽ ở lại đây giúp tiểu tư này hộ pháp. Tùy vì bây giờ quán vốn đã đến khẩu quan khẩu, nếu không diên truyền thì khả năng ở trên dưới 100 năm, phàm là khé động, lôi kiếp ở trong chúng u minh cũng sẽ giảm xuống. Hành muốn độ kiếp. Áo cổ cũng lấy làm kinh hại, không dám khinh thường Lập tức muốn dẫn theo vật nhỏ Cùng đằng xa rời khỏi nơi này Tô sĩ nhân tộc độ kiếp Xưa nay đều là đại sự Hồng hoang duy trùng bọn họ Nhìn thôi đã đau đớn thay bọn họ Có thể không tiếp xúc Vẫn nên cách càng xa càng tốt Chỉ có điều vào lúc này Bên ngoài hồng hoang quốc điện Bỗng nhiên chuyển đến tiếng cừu vang Rõ ràng là một con cóc đang kêu to ở bên ngoài điện Áo cổ tiểu vương nghe được tiếng thét này Nhất thời biến sắc Cánh lớn thu lại Đưa vật nhỏ lên lưng của đằng xà Sau đó thấp giọng dặn bọn họ Tự tới tiền điện Bản thân thì vỗ ngân dược Hóa thành một vệt sáng bay thẳng ra ngoài hồng hoang cốt điện Sau đó có gió to thổi tới Mấy con hồng hoang di trùng bay theo gã Bay thẳng về phía cốt kiều ngoài điện Tối nhanh như vậy sao? Kiểm giác lão vương cũng nghe được một tiếng kêu gọi tương tự ở biết bên ngoài sẽ ra chuyện gì Nhìn phương hành ở trước được tiên phong đạo uẩn bao bọc lại ngẩng đầu lên, nhìn không trung của Cốt Điện đang tụ tập từng đạo kiếp vân tụ tới, cũng thấp giọng thở dài, ngậm cười rượi. Còn chưa được nghe điều tử này chính nguyện đồng ý nữa, chúng ta đã phải lựa chọn trước rồi. Lúc này ở bên ngoài Hồng Hoang Cốt Điện, bên kia của Cốt Kiều mười dặm, trên không trung đã có mây đen tới gần chắc cả nửa bầu trời. Trong mây loãng thoáng có thể thấy được mấy khí thức mạnh mẽ, dẫn ở trên dưới 100 danh bộ tới. Bốn người dẫn đầu, một người là đầu sói thân người, cầm theo một cái roi sắt to lớn. Một người toàn thân bọc khói đèn hỗn trọng, khoác một bộ đấu phùng, không thấy rõ là dáng vẻ gì. Một người thì là nữ tướng thường thấy, chỉ là thân hình cao lớn, cao hơn nhiều so với nhân tộc bình thường. Phía sau có một cái đuôi bọ cạp, làm sắc linh hoạt, như là một con linh xà. Mà bên cạnh bốn người lại là một nam tử, thân hình cao lớn, đứng thẳng, màu da ngăm đen, cường trắng như ngọn núi nhỏ, khoác trên người từng sợi xích sắt chân đạp dài sắt, ánh mắt như là sư tử hồ báo, không nói tiếng nào đứng bên cạnh ba người này, so với bọn họ thì còn cường tráng hơn. <cười> Các vị đạo hữu, đường xa lâm quân hồng hoang cốt điện ta, không biết đâu có gì chỉ giáo. Bên kia của cốt kiều, cô áo tiểu vương cũng xuất lĩnh mấy mấy con hồng hoang di trùng, từ xa lướt không mà tới, mang theo từng cơn hung phong, một nam một bắc nhanh chóng tới gần. Dừng lại ở đối diện cốt kiều rằng co từ xa Dẫn tới mây trôi trên không trung Không ngừng sao động Người tới nhìn thấy áo cổ tiểu vương Tớ đón thì liền dừng lại Trên mây đèn đã có một người nhanh chóng bước xa Xa xa thi lễ với áo cổ tiểu vương một cái Cất cao giọng nói Người tới là ngân linh độc giác Hẳn là áo cổ tiểu thần vương Của hồng hoang cốt điện <cười> Tại hạ là thiếu tộc trường Kỳ can của hấp trạch tộc Phụ bệnh của tiểu thần vương Dạ vương tộc Trước tự bắt ma đầu phương hành toàn bộ nhân tộc, hiện tại hắn là đang bị các người bắt được rồi. <cười> Cũng xin giao hắn cho bọn ta, áp giải trở về chịu thụ hình của Bất Thủ Vương Điện. Sau này Bất Thủ thần vương chắc chắn sẽ thầm đả. Tiểu thần vương của Dạ vương tộc không tới sao? Áo cổ tiểu vương quan sát mấy người này một cái, trong bụng đại hơi thà lòng cười nói. Hóa ra là kỳ căng đạo hữu. <cười> ma đầu kia mắc tội lớn với Bạch Ngọc Kinh việc hắn trốn vào Ma Uyên Hồng Hoang Cốt Điện ta cũng có nghe nói tới đã bày ra trọng binh ở trên dòng u thủy chuẩn bị giúp đỡ các ngươi một tay chưa có đầu hắn vẫn không đi qua đường đó các người tới Hồng hoang Cốt Điện ta đòi người có phải lầm hay không con <cười> đường tới Ma Uyên cũng không chỉ có một theo ta thấy các người nên đi các đời khác tìm thử xem gã cũng khá thông minh trong lòng vết đám truy binh của thần tộc này tới quá nhanh tất cả bố trí còn chưa định xong đơn giản là chối bỏ sạch. Đột nhiên nghe được lời này, truy binh thần tộc vẫn không khỏi cứng lại một chút, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Mấy người liếc nhau một cái, sinh đình đầu xoáy thân người lại đạp tới, cười khà nói: áo cổ tiểu thần vương sao lại đùa chuyện này vậy? Chúng ta một đường đuổi theo hắn vào trong ma uyên, sau đó lại chia ra ba đường, tiểu thần vương Dạ vương tộc đi tướp bạch cốt sơn, hồng diêm thần tướng đi về bắt đoạn sơn, bọn ta theo u thủy tới đây, một đường vừa đi vừa tìm kiếm xác định bọn chúng, hắn đã đi tới Bình Hoàng Nguyên, chẳng lẽ không phải bị Hồng Hoang Cốt Điện bắt giữ ai sao? Không có, ngay cả bóng người cũng không thấy nữa. Áo cổ tiểu thần vương dáng vẻ vô tội, sau đó hỏi con tóc ở bên này. người. Ngươi có thấy không? Con tóc kêu vang một tiếng, giống như là sấm rền. Áo cổ tiểu thần vương quay đầu cười nói cái kỳ quặc. người thấy đó, nó cũng không thấy. Mấy tên sinh linh của thần tộc này đều đã nhìn thú ý giấu cợn nh nhạt, nhạt kia. Sau khi đắc nhau một cái, thì sắc mặt đều trầm xuống, trong thốc đát không nói chuyện, chỉ thấp giọng thương thảo, cũng không muốn rút đi. Nhưng dưới tình huống cù áo thờ tiểu thần vương bốn năm lần thoái thác, lại cảm thấy không thể ăn được gì. Thế nhưng áo cù tiểu thần vương thấy dáng vẻ của bọn họ thì mặt ngậm ngụ cười nhạt, trong lòng quyết định chuỗi mình sẽ không quan tâm tới bọn họ nói như thế nào, cũng sẽ đẩy sạch, có thể ép bọn họ rời đi. Sau đó sẽ có thời gian sắp xếp tốt các vân đoạn Sẽ là đạt được mục đích Áo cổ thần vương Nói đồ một chút cũng cho qua Nhưng cứ tiếp tục vậy thì ai cũng không được lợn đâu Sau khi đối vương thương nghị một phen Thì chẳng có người trầm giọng nói chuyện Đi ra từ trong mây đen Ánh mắt thâm trầm quan sát Ngươi là ai Áo cổ tiểu thần vương dừng mắt nhìn y một cái Không có hứng thú lắm Giá mắt gã nhìn ra trang hán như ngọn sáp tháp sắt này cũng không phải là thần tộc mà là tu sĩ nhân tộc. đối với sinh linh thần tộc, gã tối thiểu còn giữ chút tình ý ở trên nét mặt, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc, thì gã căn bản đã lờ để ý. một là hành vi của đối phương sẵn sàng góp sức cho thần tộc đã làm gã nhẹ khinh bỉ. thứ hai, là hồng hăng di chủng, bọn họ có thù lớn với nhân tộc, người có thể để bọn họ dùng sắc mặt tốt để đối thoại cũng không có nhiều. ma đầu phương hành tuyệt đối là một ngoại lệ trong ngoại lệ. Mỗ ra là tiết lệnh đồ của tây lăng giới thủ đồ Là thần tướng do đích thần cừu U thần vương sắp phòng Nam tử nhóc tháp trầm giọng trả lời Giọng nói quần quận như sắm rền. <cười> Hóa ra là người của tiểu tiên giới Vì sao lại nói là ta nói đùa Người có tư cách để ta đùa giỡn sao Áo cổ tiểu thần vương rút khoát ngắt đợi y Cười lại hỏi. Mỗ ra đương nhiên không có tư cách Để áo cổ tiểu thần vương nói đùa Chỉ là có chút nghi vấn muốn thành giáo Đối với câu nói chế giễu lạnh lùng của áo cổ tiểu thần vương sắc mặt tiết lệnh đồ lại càng có chút biến hóa nào Lạnh băng hỏi Ở trên đường tới hồng hoang cốt điện Bọn ta có thấy một vài nữ tù Đang đồng loạt đi về hướng hồng hoang cốt điện Nên điện thuật tay mắt giữ Lại nghe các nàng lúc động thủ có nhắc tới Muốn hồng hoang cốt điện cứu đại tư đồ gì đó trở về <cười> Mỗ già là có chút tò mò về chuyện này đấy Sau khi câu nói của Y vừa dứt Ở trong chùm mây đen kia đã có pháp sĩ giữ hơn 10 nữ tử ở trên người bị thần liên trói buộc hiện ra, mỗi người đều cúi đầu vết thương đầy người ở trên người bị dán phù diện, tựa như là cái xác không hồn hoàn toàn đần độn. là các nàng. áo cổ tiểu thần vương sau khi thấy được đám nữ tử này, thì sắc mặt rất thời trầm xuống tinh quang lão liền. tuy là y phục trên người những nữ tử đó đã rách tả tơi, nhưng gã liền đã nhận ra được chính là dáng đẹp của đám đệ tử phù diêu cung. Gã rõ ràng sau khi mang phương hành đi Cũng đã thả đám nữ tử này rời đi rồi Thậm chí còn lấy Nhấp thiên hồng Thiếu tư đồ của phù diêu cung ra dụ dỗ các nàng Muốn để các nàng không làm ảnh hưởng tới kế hoạch của hồng hoang cốt điện Nhưng lại không ngờ tới đám nữ nhân này Rõ ràng đã có đa phần trực tiếp chạy tới tỉnh thổ Nhưng sau lại Vẫn có một bộ phận lên nén ở lại Còn đụng phải đám sinh linh thần tộc này Bị chúng bắt lại nữa Bóc thần phù tối bổ các nàng ra Tiết đệ đồ lại lùng hạ lệ lập tức có giáp sĩ tiến đến bóc thần phù dán trên chán nữ tử đó xuống. Những nữ tử đó vốn đang đàn độn như cái xác không hồn, đợi khi bỏ thần phù xuống thì dần dần tỉnh lại, vô ý thức nhìn quanh, chỉ là thân thể bị xích trói lại, cái cổ bị người ta đè xuống, lại chỉ có thể nhìn về phía trước. cái nhìn này vừa thấy lúc đối diện các nàng chính là áo cổ tiểu thần vương, thì liên tưởng tới nguyên nhân các nàng bị bắt, lại tự biết không may, nhất thời mỗi người đều lớn tiếng mắng, đều là thả đại tư đồ của bọn ta ra. Phù Dâu Cung quyết định sẽ không tha cho các người Làm áo cổ tiểu thần vương Nghe mà chân mày cũng nhíu lại Áo cổ điện hạ mấy rồi chúng ta còn tưởng các nàng Muốn mưu đồ gây rối với hồng hoang cốt điện Nên điện tiện tay bắt các nàng tới. Bây giờ xem ra các nàng đã tới cứu ma đầu kia đi Đại tư đồ của Phù Dâu Cung Cũng đã đi về cõi tiên từ lâu rồi Thiếu tư đồ lại đang ở tịnh thổ Như vậy đại tư đồ trong miệng các nàng Chính là ma đầu phương hành kia Ta cũng đã từng nghe nói Lúc ở hội Kê Sơn vừa may là do Phù Diêu Cung các nàng cứu Ma Đầu Kê đi, mà đám nữ nhân của Phù Diêu Cung khôn khéo nên chọn Ma Đầu Kê làm đại tư đồ của họ, để hắn là trung tâm công hiến. Trước đây, ta từng tới thăm dò chuyện cũ của Bạch Ngọc Kinh. Phát hiện chiến trường chính ở ngoài vạn dặm cánh đông của Bạch Ngọc Kinh. Sau một phen suy nghĩ, điều tra mới biết được lúc đó Ma Đầu Kê dẫn đám thần tộc đóng ở Bạch Ngọc Kinh đi nơi khắc đại chiến, hút hết binh lực vòng tuyến. Chuyện này đại giống như là đang muốn mấy người an toàn Tiến vào phòng tuyến Mà dùng kế điệu hồ ly sơn Hiện tại xem ra Hẳn là vì đám tàn binh của phù diêu cung kia đi <cười> Áo cổ điện hạ Vừa rồi ngươi có phải đã bắt đại tư đồ của người ta Còn rốt lại có đúng không Người này thoạt nhìn tục tẳng Tâm tư lại cực kỳ kín đáo Vài câu vài lời đã suy đoán ra được không ít trần tướng Nói liên tục Nói tới sắc mặt của áo cổ tiểu thần vương Càng ngày càng khó coi còn sư liên thần tộc khác thì mỗi người sát mặt âm trầm, ngẹo đầu nhìn áo cổ tiểu thần vương cũng không nói toạc ra bọn họ chỉ đang đợi áo cổ tiểu thần vương cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. có lời nói của đám nữ nhân này làm bằng chứng, áo cổ tiểu thần vương muốn chơi xấu thì cũng không thể thực hiện được nữa. áo cổ tiểu thần vương cũng vẫn con mày, sau một hồi lâu mới giãn ra, có chút bỡn đắc dĩ thấp giọng cười nói: <cười> các ngươi cứ ép ta nói ra chân tường mới được sao? cũng được. Vậy sẽ nói cho các người biết Phương Hành đúng là bị tiểu vương ta dẫn về đây rồi Bây giờ quả thực đang ở bên trong hồng hoang cốt điện Chỉ có điều ta không thể giao hắn cho các người Nhìn mấy vị sinh linh thần tộc vừa giận vừa sợ Gã đơn giản nói thẳng ra Thật không dám dấu diễm Ma đầu kia quả thực bị hồng hoang cốt điện bắt giữ được rồi Lúc đầu cũng dự định giao cho các người nhưng có điều mới rồi chúng ta đã thay đổi chủ ý Sau khi hắn rơi vào trong tay của chúng ta Tự biết nếu chúng ta giao cho các người thì chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa sau một trận huấn đạo của bọn ta, hắn đã quyết định chém khôn lựa cành mà động sẵn sàng góp sức dưới trướng của phụ vương ta. Hiện tại đã được phụ vương ta phong làm ngự hạ thần tướng của hồng Hoang quốc điện ta. Xem như là người của chúng ta, thì là sợ các ngươi không chấp nhận được nên thật không dám giấu giếm. Lão nhân ra ông ấy còn định muốn tiến cử hắn đi thần yêu cùng kết kiến pháp tướng thần chủ đó. Ngươi. Lời nói của áo cổ tiểu thần vương Thực sự quá kỳ người Cho dù là đám sinh linh thần tộc như là kỳ cang, Hay là một đám nữ từ phù diêu cung Bị bắt đều đầy mặt khiếp sở ngẩng đầu lên Một phe là không thể tin được Một phe là không muốn tin Đại tư đồ làm sao có thể sẵn sàng góp sức cho thần tộc Hồng hoang cốt điện Tại sao lại dám trai trở cho ma đầu kia Qua hồi lâu Phía sau mây đèn có một cốt kiểu mới Có một gã sinh linh của thần tộc vọt ra hết đến Ma đầu kia rất thêm điện tử Rồi đại khai phát giới viết tộc nhân của lạc thần tộc Đã trở thành tử địch của vô gian thần vương Và bất thù thần vương rồi Tội không cho xá Muốn lần chết không hết tội Hồng hoang cốt điện các ngươi đã vẫn dám chấp nhận khiến đầu hàng Có phải muốn khai chiến với hai vị thần vương không <cười> Khai chiến Áo cổ tiểu thần vương nghe xong thì cười lại Không có pháp gì của thần chủ Bọn họ dám bắt đầu công phạt cho các thần vương hay sao Nghĩ nhé mọi người Xin chào và hẹn gặp lại bằng ngày mai.